Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên Youtube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng theo dõi tập 113 của bộ truyện Đại Mộng Chủ, tác giả, vòng ngữ, nguồn bạch ngọc sách, nhóm dịch Phạm Nhân Tông. Mời các bạn cùng lắng nghe. Chương 548 Tương kế, tự kế, người dịch, đọc lữ hành Đàn Dương Tử vừa mi tế ra tấm trắng, hai đạo lôi đình thô to liền bổ vào bên trên. Chỉ nghe một tiếng ầm vang, tấm trắng thành đồng chia năm xẻ bảy, bất quá hai đạo lôi điện cũng biến mất theo. Mà quạt lông trong tay của Xích Thủ chân nhân đại phóng hồng quang, phốc một tiếng, một cổ ngũ sắc hỏa trụ từ trên quạt tuôn trào, quay cuồng hóa thành một đầu hỏa phượng màu đỏ, lớn mấy trượng, cùng hai đạo lôi đình thô to đụng vào nhau, Dày đặc tiếng bạo liệt từ chỗ giao kích vang Họa diễm màu đỏ cùng lôi điện màu trắng xung đột kịch liệt Sau đó như nước lạnh đổ vào dầu nổ tung ra Cả hai ngay từ đầu hiện ra thế cân bằng Nhưng hai đạo lôi đình to lớn tấn công mãnh liệt Sau đó không còn chút sức lực nào Rất nhanh liền bị hỏa phượng màu đỏ đánh cho tan Nhưng mà phía trước có bóng người hoa lên một cái Một bóng người xuất hiện bên cạnh các thiên thanh chính là Thẩm Lạc. Sắc mặt hắn có chút tái nhợt, nhìn thoáng qua tạ vũ hân hôn mê gần đó, lập tức thu hồi tầm mắt, lấy ra một viên nhũ linh đan khôi phục ném cho các thiên thanh. Đây là đan dược chữ thương dùng linh nhũ ngàn năm luyện chế thành, có hiệu quả đối với nội ngoại thương. Thẩm Lạc bình tĩnh nói, các thiên thanh đưa tay tiếp nhận, sắc mặt khẽ động, lập tức ngửa đầu nuốt vào chỗ khuỷu tay, lập tức hiện ra một tầng bạch quang, máu tươi lập tức ngừng chảy, mà trên vết thương mầm thịt nhúc nhích không thôi, vậy mà không ngừng mọc ra huyết nhục mới, trên mặt của lão hiện ra nét kinh ngạc. Xin đa tạ Thẩm đạo hữu. Các thiên thanh thấp giọng cảm ơn. Đàng Dương Tử và Xích Thủ chân nhân phi thường kinh ngạc khi Thẩm Lạc xuất hiện, lập tức nhìn lại nơi xa, liền thấy tu sĩ mặt hắc bào, đầu thân tách rời. Trên mặt cả hai hiện ra vẻ khiếp sợ. Hai vị, chúng ta đều là tu sĩ đại đường. Lần nhiệm vụ này cũng là một đường giúp đỡ mới đi đến được đây. Vì sao các người lại quay giáo phản bội chứ? Thẩm lạc nhìn về Đang dương tử cùng xích thủ chân nhân chất vấn. Thẩm lạc, người không phải luôn thông minh sao? Sao lại hỏi một câu ngu xuẩn như vậy? Thanh nâm xích thủ chân nhân nhàn nhạt nói các người là người của luyện thân đàn ư uổng phí trình quốc công tín nhiệm các người vì sao hai vị phản bội chẳng lẽ hiên viên cát và tụ bảo đường thật là thế lực của luyện thân đàn ư thẩm lạc trầm giọng hỏi đừng có mắc mưu hẳn nàng trì hoãn thời gian khôi phục pháp lực động thủ đi khuôn mặt của đan dương tử lạnh lẽo đột nhiên nghiêm nghị nói nói xong lời này lão khoát tay bà thành hỏa hồng phi kiếm bên cạnh bắn ra hóa thành ba đạo xích quang thẳng đến thẩm lạc xích thủ chân nhân giật mình thầm mắng thẩm lạc giả hoạt cũng lập tức động thủ bớt quá lão không vận dụng quạt lông màu đỏ mà tế ra hai cái móng vuốt đỏ sậm từ hồ là dùng một loại thú trảo nào luyện chế thành pháp khí chụp vào thẩm lạc cùng các thiên thành thẩm lạc thầm thở dài lúc trước hắn đại chiến một trận lại thôi động bảy tám tấm lạc lôi phù pháp lực tiêu hao nghiêm trọng trước đó hắn đã phục dụng một viên đan dược khôi phục vừa rồi đúng là cố ý nói chuyện với xích thủ chân nhân tranh thủ một chút thời gian luyện hóa đan dược khôi phục pháp lực đáng tiếc không thể gạt được đan dương tử lão hồ ly hắn phất tay tế ra mặt giáp thuẫn càng càng vài tiếng vang lớn đỡ được hỏa hồng phi kiếm của đan dương tử cùng hỏa hồng lợi trảo của xích thủ chân nhân trong một tay kia của hắn lóe lên thanh quan Tế ra rìu ngắn màu xanh, lằn không bổ một phát về đan dương tử. Âm thanh xâm xét nổi, chiến đạo lôi điện màu xanh đánh về đan dương tử. Chiến đạo lôi quang này dị thường to lớn sáng tỏ, lôi quang chai mắt chiếu rọi mắt là khiến cho mắt người ta mỏi nhừ, thấy không có rõ tình huống chung quanh. Đan dương tử cùng thẩm lạc một đường đồng hành đến tận đây, biết rõ phong cách chiến đấu của đối phương, trong lòng rung lên lập tức bắn ngược ra sau nhưng chín đạo lôi điện lại đột nhiên nhanh chóng yếu bớt, sau đó biến mất không còn tăm tích, cũng chỉ là một cái xác rỗng. Khóe miệng của Thẩm Lạc lộ ra tươi cười, trong miệng nói lẩm bẩm, tay trái bấm niệm pháp quyết, bên tay trống rỗng ngưng tụ ra một dòng nước, nhanh chóng hình thành một thông linh thông đạo. Soạt một tiếng, thân ảnh của Bạch Tinh từ bên trong bắn ra. Cùng lúc này trên túi Càn Khôn chấp động bạch quang. Một đoàn khí thể xám trắng nồng đậm từ trong túi bắn ra. Hiện ra thân ảnh của quỷ tướng. Ngoài hình quỷ tướng thình linh đại biến. Thân thể vốn màu đen giờ lại biến thành màu xám trắng. Khí tức cũng cải biến rất nhiều. Đầu tiên là mạnh mẽ hơn không ít đạt đến ngưng hồn trung kỳ đỉnh phong. Cách ngưng hồn hậu kỳ chỉ một bước. Tiếp theo, khí tức quỷ tướng cũng không đơn thuần là quỷ lực. Nhiều hơn một cổ khí tức băng hàng. Hiển nhiên, Là do thu nạp quá nhiều minh hàn âm khí gây nên. Bày vân thủy trận đi. Thẩm lạc phất tay lấy ra 6 cây tiểu kỳ màu trắng, 2 cây lưu bên cạnh, 4 cây kỳ thì bắn ra, chia ra rơi vào tay của quỷ tướng cùng Bạch Tinh. Phương pháp sử dụng vân thủy trận lúc trước thẩm lạc bế quan trong thạch thất dưới mặt đất đã truyền thụ cho quỷ tướng cùng với Bạch Tinh. Cả hai tiếp được 2 cây tiểu kỳ lập tức vận khởi pháp lực rót vào bên trong. Không tốt, bị lừa rồi. Đàn Dương tử nhìn thấy cảnh này gầm thét một tiếng toàn lực nhào đến. Nhưng lão vừa mới lui về sau quá xa, đã tới không kịp. Xích thủ chân nhân cách khá gần thẩm lạc, nhìn thấy một loạt cử động của đối phương. Mặc dù không biết thẩm lạc muốn làm gì nhưng biết chắc là bất lợi đối với phe mình. Lập tức tay kết pháp quyết. Hai họa hồng lợi trảo lập tức phồng lớn lên mấy lần, hóa thành hai cự trảo lớn mấy trượng. Đầu ngón tay càng bắn ra hồng mang dài hơn một trượng, vụ vụ chụp vào thẩm lạc. Thẩm lạc hơi nhướng mày, đang muốn thôi đồng mặt giáp thuẫn ngăn. Nhưng hai đạo hắc quang từ bên cạnh bay vụt đến, là là hai cây thiết tim màu đen, bên trên quấn quanh lôi điện màu đen. Kèn kèn hai tiếng, thiết tim màu đen đỡ được hai cái hỏa hồng lợi trảo, là là các thiên thanh xuất thủ. Sắc mặt của thẩm lạc khẽ buông lỏng, gật đầu cám ơn các thiên thanh. Toàn lực vận chuyển vân thủy trận Ba đạo Bạch Quang sáng tỏ Từ trên thân hắn Bạch Tinh quỷ tướng bộc phát Nối liền cùng một chỗ Trong chớp mắt hình thành một vòng sáng màu trắng bao phủ cả ba vào bên trong Bạch Tinh cùng quỷ tướng Rót yêu lực cùng quỷ lực vào vân thủy trận Trải qua trận pháp chuyển hóa Chèn trúc rót vào thể nội của thẩm lạc Pháp lực thể nội thẩm lạc Đã tê đáy lập tức được bổ sung Quanh người đại thịnh Lam Quang, như sóng giữ trùng kích ra bốn phương tám hướng. đan dương tử lao vùng vụt đến, giống như sóng giữ đụng vào Lam Quang. Lam Quang tập hợp lực lượng của ba người thẩm lạc, bạch tinh và quỷ tướng. đan dương tử bị Lam Quang xông đến, như gặp phải vàng cân sông lớn đánh ra, lập tức bị đánh bay ra sau. Thể nội của thẩm lạc mình mong pháp lực liền kích động, lật tay lấy ra rìu ngắn màu xanh, vận khởi pháp lực rót vào bên trong. Trên rìu ngắn màu xanh, bộc phát lôi quang màu xanh lóa mắt không gì sánh được, so với chính hắn thôi động sáng gấp mấy lần, lăn không bổ một phát về đàn dương tử. giữ không trung, nổ tung một tiếng xét, một đạo lôi điện phụ ảnh màu xanh lớn bằng gian phòng, xuất hiện trên đỉnh đầu của đàn dương tử, bộc phát ra ba động lôi điện kinh người, hơn xa lạc lôi phù trước đây, thế như bồn lôi hùng ác chém xuống, rất có khi thế kinh người. Chém đàn dường tử thành hai khúc Đàn dường tử lộ ra vẻ bối rối Bấm điểm phát quyết Điểm lên hư không Bà Thành phi kiếm màu đỏ bay vụt Giao nhau chém về lôi điện phụ ảnh Cùng lúc này trong một tay khác Bạch Quang chớp liên tục Thêm ra hai cái vòng tròn màu trắng Bên trên dày đặc khí lạnh Xem xét liền biết không phải là vật phàm. Đi Đàn dường tử khẽ quát một tiếng Hai vòng tròn màu trắng tuột tay ném ra Khóa thành hai đạo bạch quang cũng đánh về phía ảnh phủ giữa không trung. ầm ầm liên tiếp tiếng vang nổ tung. Bà thành phi kiếm màu đỏ cùng hai cái vòng tròn màu trắng đều bị lưu lát chặt đứt giống như pháo hoa bạo liệt ra. Trường 549 Hồn Tu Lôi điện phù ảnh màu xanh chém vỡ phi kiếm màu đỏ cùng với vòng tròn màu trắng. Mặc dù vẫn chưa ngừng thật như trước bất luận là quan mang tán phát hay là tốc độ đều đại giảm nhưng khi thế vẫn lăng lệ tiếp tục bổ xuống một phát đàn dương tử tranh thủ khoảng cách này trong tay lóe lên hoàng ảnh trống rỗng thêm ra một cái đại phiên màu vàng đang muốn tế ra đúng lúc này mặt đất dưới chân của thẩm lạc có bóng đen nhoáng một cái hai bóng đen từ mặt đất bay tán loạn ra nhanh chóng lóe lên chui vào thân thể của hắn là hai tu sĩ luyện thân đàn kia à. Học bét, quên phòng bị bằng chúng rồi. Trong lòng của thẩm lạc hồi hộp, đang muốn làm gì? Nhưng sau một khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên ngây dại. Kinh mạch thể nội giống như rót nước đá, tròn nhay mắt trở nên lạnh buốt không gì sánh được. Pháp lực vận chuyển cũng biến thành dị thường chậm chạp, giống như bị đông kết. Hắn duy trì tư thế vùng xuống rìu ngắn màu xanh. Lôi điện phụ ảnh treo trên đỉnh đầu của đàn dường tử, cũng dần giữ không trung, không có đánh xuống, cũng không có tiêu tan Pháp lực của các hạ cao cường, pháp khí cường hoành, đáng tiếc, một khi bị chúng ta phụ thể, ai cũng không cứu được ngươi. Ngoan, giao thần hồn ra đi. Một thanh âm lạnh lùng, nhe răng cười vang trong nạo hải của thẩm lạc. Sau đó hai cổ hồn lực âm lãnh xâm nhập vào trong đầu hắn, ý đồ xâm chiếm thần hồn. Không đúng, hai người này là hồn tu trong luyện thân bí điển nghi chép. Thẩm lạc giật mình, trong đầu bất giác hiện ra một ý niệm khiến cho hắn nghĩ đến một môn bi pháp thần thông ghi chép trên luyện thân bí điển. Trong luyện thân đàn có một loại tu sĩ có khả năng đặc biệt tu luyện lực lượng thần hồn. Bọn họ dùng rất là nhiều phương pháp rèn luyện thần hồn mình khiến cho nó trở nên cường đại có thể ngay tại ngưng hồn kỳ thậm chí là tích cốc kỳ cũng có thể để thần hồn ly thể. Hồn phách ly thể mặc dù có nhược điểm e ngại lôi điện các loại hoại diễn nhưng cũng có rất là nhiều năng lực thần kỳ. Giờ phút này thần hồn phụ thể Xâm chiếm thần hồn người khác Chính là một loại trong đó Muốn xâm chiếm thần hồn của ta ư Đừng mơ Tâm niệm của thẩm lạc thay đổi thật nhanh Nhanh chóng vận khởi bất chu trấn thần pháp Lực lượng thần hồn trong đầu của hắn Trong nháy mắt hội tụ đến một chỗ Ngưng tụ thành một tà cự phong liền trời tiếp đất Hai cổ hồn lực âm lãnh xâm nhập vào đầu óc hắn Lập tức bị ngăn bên ngoài Mặc cho nó vận lực thẩm thấu ra sao, cũng không thể xâm nhập thần hồn sơn phong mảy may. Bất chủ trấn thần Pháp, ngươi làm sao lại có được Pháp môn trí cao luyện thân đan? Một thanh nâm khàn khàn khác mang theo vẻ chấn kinh vang lên trong đầu hắn. Tiểu tử này thật sự có mấy phần tạ môn. Thanh nâm lạnh lệ lúc trước lại lên tiếng, sau đó trầm mặt. Thẩm lạc đương nhiên sẽ không trả lời hai tên tù sĩ luyện thân đan tra hỏi toàn lực vận chuyển công pháp vô danh tỷ đồ khôi phục một chút pháp lực chỉ cần có thể vận chuyển pháp lực hắn có thể thu nhập thuần dương kiếm phôi bên cạnh vào thể nội lấy thần thông chuyên khắc chế thần hồn của hồng liên nghiệp hỏa tiêu chết hai tên hồn tu luyện thân đàn này căn bản là không quá khó nhưng hai hồn tu này cũng không biết dùng thần thông gì đồng kết kinh mạch của hắn bất luận hắn thôi động công pháp vô nhanh ra sao đều không thể nào động đậy pháp lực mảy may Đừng có uổng phí sức lực, hai người chúng ta đồng thời thi triển cửu hàng ngưng mạch pháp. Dù là thù sĩ xuất hiếu kỳ, cũng đừng hòng vận dụng pháp lực. Thanh âm khàng khàng tiếp tục nói. Người biết bất dù trấn thần pháp, chúng ta xác thực không cách nào thôn phệ thần hồn người. Bất quá chúng ta có thể khiến người không thể đồng đại. Đàn dường tử sẽ đến giết người. Thanh âm lãnh lệ lần nửa vang khi tức băng lãnh trong kinh mạch thẩm lạc càng nặng hơn. Thẩm Lạc cùng hai hồn tu tới tới lùi lùi giao phong mấy lần nhưng thời gian chỉ qua một cái chớp mắt thôi. Đang dân tử hiển nhiên cũng nhìn thấy bóng đen chui vào thể nội của Thẩm Lạc trong mắt lộ ra vui mừng thu đài phiên màu vàng không nói hai lời giật xuống quần áo trên người trước ngực và trên lưng lộ ra mười mặt người khủng bố từng mặt thân sắc dữ tợn vàng vẹo tựa như ác quỷ trên mười gương mặt kia giờ phút này đều lấp loay hắc quang khi tức hung sát đại thịnh. Tường đạo quỷ ảnh màu đen từ đắp bốc lên chui ra, hóa thành 10 đầu tiểu quỷ hùng lệ, đồng thời há miệng phun. 10 đạo hắc diễm từ trong miệng tiểu quỷ bắn ra, ngưng tụ thành một đạo hỏa trụ màu đen to cỡ thùng nước, đón lấy lôi điện phụ ảnh. Xoẹt, một tiếng vàng nhỏ, phụ ảnh màu xanh uy lực không gì sánh được, trảm lên hỏa trụ màu đen, phản phất như băng tuyết ngập lửa, vậy mà trong chớp mắt, Bị thiêu đốt biến mất Thần thể của thẩm lạc Mặc dù không thể đồng đại Nhưng năng lực ngũ giác vẫn còn Nhìn thấy hít thảy trước mặt Trong đầu lập tức hiện ra Câm chia hắc diễm năm đó Bảo tồn trong hộp gỗ luyện thân bí điển Hình dáng cả hai không sai biệt Uy lực cũng là tương tự Không gì không thiêu cháy Hẳn là cùng một loại hỏa diễm này Đi chết đi Đàn dương tử thấy hắn không nhúc nhích làm sao không có hiểu tình cảnh của hắn tại thời khắc này? Hai tay vùng mạnh, hỏa trụ màu đen phần Phật một tiếng đằng không bay lên, hóa thành một cái đầu hỏa long màu đen cự đại không gì sánh được. Hùng hăng đập xuống thẩm lạc. Đừng tổn thương chủ của ta. Quỷ tướng vừa mới chuyên tâm vận chuyển vân thủy trận còn chưa có thuận lợi, không nhìn thấy hồn tu luyện thần đàn xâm nhập thể nội của thẩm lạc, thấy đàn dường tử hạ tự thủ với thẩm lạc trong tay liền hiện ra bạch quan, thêm ra một thanh bạch khí ngưng tụ thành chiến màu, bổ ra. chiến màu đon gió phồng lớn mấy lần bổ vào trên đầu của hỏa long màu đen. trong chiến màu màu trắng ẩn chứa hàng băng kinh người đánh vào trên hỏa long màu đen. đầu mâu mặc dù lập tức sụp đổ, nhưng hỏa long màu đen cũng bị đánh thoáng ngừng một lát. thân hình hỏa long màu đen uốn éo vẫy đuôi ầm một tiếng đánh cho chiến màu tư tán tiếp tục phóng tới Thẩm Lạc. Trong nháy mắt, Thẩm Lạc giờ phút này lại tát ra một tia kỳ quang, quỹ tướng đồng thủ công kích hỏa long màu đen. Cả ba giờ phút này cùng một chỗ trong vân thủy trận, pháp lực lấy trận pháp tương liên. pháp lực trong cơ thể hắn ngừng kết, lập tức bị dùng sức kéo theo một tia. Bên ngoài thân hắn nổi lên một tia làm quang trong suốt, một ngón trỏ tay phải cứng ngắc đưa về trước nơi nào đó móc một cái Thuần dương kiếm phôi lờ lững bên cạnh sáng lên một đoàn hồng quang yếu ớt vèo một tiếng bay vụt về chui vào đan điện của hắn tâm niệm thẩm lạc vừa động vận khởi một chút pháp lực khó khăn lắm mới sử dụng được rót vào trong thuần dương kiếm phôi trên kiếm phôi đại phóng hồng quang một cỗ khí tức nóng rực chen chút ra trong khi tức cực nóng của thuần dương kiếm phôi mang theo hồng liên nghiệp hỏa vừa vặn khắc chế lực lượng hai hồn tu những nơi khí tức nóng rực đi qua Pháp lực bị đông cứng lập tức khôi phục tự nhiên Hỏa lòng màu đen Giờ phút này cũng bay vụt đến trước thẩm lạc Miệng lớn cắn xuống Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc Bên ngoài thân thẩm lạc sáng lên một tầng lam quan Dưới chân bỗng nhiên đạp lên trên mặt đất Người bắn ngược ra sau Đồng thời huy động rìu ngắn màu xanh Bổ về trước một cái bẫy đạo lùi điện màu xanh to cỡ miệng chén Từ trên rìu ngắn bắn ra Bổ vào thân hỏa long màu đen đang bay nhào đến. Mấy tiếng lùi mình nổ vàng, lôi điện màu xanh bị hỏa long màu đen thiêu hủy, nhưng hỏa long màu đen cũng bị đánh bay ra sau. Hai tay thẩm lạc bấm niệm phát quyết, toàn lực vận chuyển pháp lực có thể vận dụng, rót vào trong thuần dương kiếm phôi. Xùy một tiếng vàng nhỏ, một đám nhỏ hồng liên nghiệp hỏa trên thuần dương kiếm phôi hiện hiện, dung nhập vào trong khí tức nóng rực, ở trong cơ thể hắn cấp tốc khuếch tán ra. Chương 550 Giết kẻ phản bội Không Những tiếng kêu đau đớn thảm thiết gần như đồng thời vang lên trong đầu hắn Tiếp theo, bên ngoài thân thẩm lạc bóng đen quay cuồng mà ra Hai thân ảnh mơ hồ màu đen tàn khuyết không đầy đủ xuất hiện Chúng dùng cả hai tay ý đồ muốn chạy trốn đi Nhưng từng sợi họa diễm màu đỏ đã từ trong đan điền của thẩm lạc bắn ra giống như từng sợi dây thừng cuốn lấy khiến cho bọn chúng không thể chạy trốn nếu đã tới đây rồi vậy đều lưu lại cho ta đi thẩm lạc nói một câu mơ hồ sau một khắc thuận dương kiếm phôi trong đan điền lại sáng lên lần nữa một đoàn hồng liên nghiệp hỏa từ trong đan điền của thẩm lạc xuất hiện bao trùm hai bóng đen rồi xoay chuyển hai bóng đen phát ra một tiếng kêu thảm thân thể lập tức sụp đổ hóa thành một mảnh hát quan Bị hồng liên nghiệp hỏa cuốn xuống. Chúng lại lần nữa chui vào trong cơ thể của thẩm lạc biến mất không thấy. Sau khi hai bóng đen biến mất, pháp lực trong kinh mạch cơ thể của thẩm lạc đã khôi phục bình thường. Không những như vậy, hắn có thể cảm giác được từng luồng lực lượng thần hồn tinh thuần từ các nơi trong vị trí cơ thể tuôn ra. Nó hướng về phía nào hải của hắn hội tụ, dung nhập vào trong thần hồn. Lực lượng thần hồn của thẩm lạc nhanh chóng tăng cường trong nháy mắt, cường đại hơn ba thành. Trong lòng của hắn vui mừng, nhưng rất nhanh đã hiểu được, những lực lượng thần hồn tinh thuần này là do hai tên hồn tu luyện thân đàn bị hồng liên nghiệp hỏa diệt sát, chỉ còn lưu lại thần hồn tinh hoa, thành ra tiền nghi cho chính mình. Thì ra, hồn tu với ta lại là thuốc bổ thần hồn tốt nhất. Xem ra, sau này gặp được hồn tu luyện thân đàn cần phải ứng phó cho tốt, không thể tùy tiện dùng lạc đôi phụ bổ lung tung được. Thậm lạc liếm môi một cái suy nghĩ miên man Lực lượng thần hồn không thể so với pháp lực Có thể thông qua hấp thu thiên địa linh khí Hoặc là phục dụng đan dược để mà tăng lên Lực lượng thần hồn vô hình vô chất cho dù có pháp môn rèn luyện thần hồn Cũng nhất định phải từng bước tu luyện Tăng lên một chút cũng là phì thường gian nan lần này thần hồn chi lực của hắn tăng mạnh ba thành Làm cho trong lòng khó tránh khỏi kích động Sao lại vậy được? Đang dân tử trơ mắt nhìn xem hai bóng đen vốn dĩ đang chiếm thượng phong trong nhai mắt lại bị thẩm lạc thuần thục giết được kinh ngạc hai mắt trợn trừng tròn xoe thế nhưng rất nhanh hắn trở nên tỉnh táo tay bấm điểm một cái hỏa long màu đen trước đây bị đánh bay lần nữa hung hăng nhào đến miệng lớn hái ra táp về thẩm lạc sắc mặt của thẩm lạc lạnh lẽo tay phải bấm điểm pháp quyết giữa ngón tay làm quang đại phóng vận khởi ngự thủy pháp trong nháy mắt Minh hà ở phù cận sông lớn mạnh liệt dần lên một đạo che khuất cả bầu trời tay thẫm lạc vung về trước trong miệng nói một tiếng đi sông lớn cao chừng trăm trượng như bàn tay to nhào tới bên bờ chụp về đang dương tử đang dương tử dưới mày hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết hỏa long màu đen đang bay tới lập tức ngừng lóe lên bắn ngược về trước người hắn mà hắc diễm hình rồng phần phật một tiếng trải rộng ra Hóa thành một bức tường lửa màu đen ngăn tại trước người của gã. Sông lớn đập vào trên tường lửa, lập tức âm thanh xèo xèo vang. Mạng lớn nước sông Minh Hà đụng đến tường lửa màu đen, lập tức bị biến thành bạch khí. Chỉ có điều nước sông Minh Hà thật sự quá nhiều, tường lửa không cách nào đều thiêu hủy. Tường lửa màu đen và cả đàn dường tử dần dần bị bức lùi về sau. Chỉ là hắc diễm, người nghĩ có thể vô địch thiên hạ được ư. Thẩm Lạc nói, lật tay tế ra thuần dương kiếm phôi, pháp lực rót vào trong đó. Một tiếng kiếm minh như lòng ngầm vang lên, thuần dương kiếm phôi kịch liệt rung động, kiếm quang màu đỏ bên trên điên cuồng phát ra, trong nháy mắt nó hóa thành một thanh cự kiếm màu đỏ dài trăm trượng, kim khí tung hoành khắp nơi, thần kiếm còn hiện ra hình ngọn lửa hoa sen màu đỏ. Hắn quát lớn một tiếng chém, chỉ hướng trước mặt mà vung lên. Cự kiếm màu đỏ theo cử động của hắn hương phí tường lửa màu đen và đàn dương tử nấp sau hùng hăng chém xuống kiếm thế khổng lồ trải ra khắp trời giống như một kiếm khai thiền Đàn dương tử thấy vậy mặc dù kinh nhưng mà chưa có hoãn hai tay bấm pháp quyết điểm vào tường lửa màu đen tường lửa màu đen theo động tác của hắn trở nên uốn lượn hình thành một hội thuẫn hình cung bao phủ hết thân thể của hắn vào tiếp theo đó gã bên trong lại tế ra đại phiên màu vàng Sau đó há miệng phun một cái, một đoàn pháp lực tinh thuần dùng nhập vào trong. Trên mặt lá cờ sáng lên chiến đạo cấm chế, hoàng mang đại phóng, đại phiên phù một tiếng hòa tan, hóa thành một mảnh mây vàng như thực chất ngăn trên đỉnh đầu. Không đợi đang dường tử có hành động khác, cựu kiếm màu đỏ chém xuống, bổ vào trên hộ thuẫn hắc diễm. Xoẹt một tiếng, hộ thuẫn hắc diễm. Bị cựu kiếm màu đỏ, đụng đến, trở nên yêu ớt giống như giấy dễ dàng bị một chạm phá mở. Mặt ngoài của cự kiếm màu đỏ hồng liên nghiệp hỏa chớp động, thần kiếm lại không có nhận một chút ảnh hưởng. Không có khả năng. Đàn dần tử nhìn thấy cảnh này khó có thể tin mà hét lên. Phụ hồn tiểu quỷ phun Đa hắc diễm, tên là hắc tinh ma hỏa, nuôi dưỡng rất là khó khăn. Hắn đã phải thu thập số lượng lớn âm sát chi khí, lại thông qua một môn hiến tế chi thuật dùng người sống để hiến tế, làm cho nó vào âm sát chi khí tường dung mới có thể thành công. Lửa này một khi hình thành, có thể nói không gì không thiêu cháy được, càng có tác dụng ăn mòn pháp khí. Nó mặc dù không vào được hàng ngũ địa hỏa, uy lực lại vượt xa nhân phẩm linh hỏa bình thường. Nếu như không phải như vậy, đang dân tử bản thân là luyện đan đại sư, cũng không nguyện phạm sai lầm lớn như vậy để tu luyện môn tà thuật, ngũ quỷ, phụ hồn. Từ khi đang dường tử luyện thành ma hỏa, đã dùng nó xử lý không biết bao nhiêu lập cường địch, nhưng khi đối mặt với cự kiếm màu đỏ của thẩm lạc, vậy mà không hề có tác dụng. cự kiếm màu đỏ trạm phá hộ thuẫn hắc diễm, không một chút nào dừng, tiếp tục trạm lên trên đại phiên biến thành mây vàng kia. Âm thanh vỡ nát to lớn truyền ra, mây vàng kịch liệt quay cuồng tỏa ra hoàng mang mãnh liệt, nhưng vẫn bị xích hồng cự kiếm một chém thành hai nửa. Thân ảnh của Đan Dương Tử hiện ra mặt mũi tràn đầy hoảng hốt. Không đợi hắn làm ra bất kỳ cử động gì. cự kiếm màu đỏ đã tiếp tục bổ xuống trảm lên trên thân. Lúc này xích hồng cự kiếm mới dừng. Lúc này xích hồng cự kiếm mới dừng không có tiếp tục tấn công. Một nữ thân thể còn lại của Đan Dương Tử ngã trên mặt đất. Xích thủ chân nhân gần đó thấy như vậy trong mắt lóe lên vẻ bối rối trở tay Nắm hỏa hồng quạt lông vỗ về các thiên thanh. Một đạo ngũ sắc hỏa trụ bắn ra. Sóng giữ giống như đánh về các thiên thanh. Trong ngũ sắc hỏa trụ tỏa ra nhiệt độ cao dọa người. Phạm vi mấy chục trường xung quanh như biển lửa giữa dung nhan. Sắc mặt của các thiên thanh hơi biến, lách mình tránh né. Xích thủ chân nhân thừa cơ thu hồi hỏa phiến. Thân thể lóe lên. Bên ngoài thân dần lên một tầng giống như hỏa diễm hồng quang. Thoáng chốc Cả người lão đã hóa thành một đạo hỏa diễm cầu vòng, như một ngôi sao phá không, phi đồn về nơi xa mà trốn, tốc độ nhanh kinh người. Các thiên thanh muốn đuổi theo, nhưng nghĩ tốc độ của mình quá chậm đuổi không kịp, đành phải từ bỏ. ta đuổi theo hắn, làm phiền các đạo hữu dùng đan này, cứu trợ tà đạo hữu. Thẩm lạc lại lấy ra một viên liều thương nhũ linh đan ném cho các thiên thanh. Không đợi các thiên thanh đáp, tay thẩm lạc đã kết kiếm quyết, cự kiếm màu đỏ giữ không trung bay vụt xuống dưới chân. Nó nâng lên hắn, bạch tinh và cả quỷ tướng. Lên! kiên quyết trong tay của thẩm lạc thay đổi. cự kiếm màu đỏ kiếm quang đại phóng. Đột nhiên bao trùm ba người, hóa thành một đạo kiếm hồng mơ hồ. Nó giống như tia chớp vọt tới phía trước. Tốc độ nhanh hơn cỡ động quang bằng hỏa diễn của xích thủ chân nhân. Tốc độ cả hai nhanh như chớp, chỉ trong nháy mắt, đã biến mất ở nơi chân trời. Chương 551 Các thiền thanh nhìn thân ảnh của thẩm lạc nhanh chóng đi xa, trên mặt hiện ra vẻ phức tạp. Trong mấy người chấp hành nhiệm vụ này, tu vi của lão là cao nhất. Lúc trước hoàng mộc thượng nhân ủy quyền cho lục hóa minh lĩnh đội, trên mặt lão không nói gì, nhưng trong lòng thật ra có phần không phục. Nhưng giờ phút này, bất luận là lục hóa minh hay thẩm lạc bày ra thực lực đều vượt xa lão, khiến cho các thiền thanh luôn cao ngạo có chút rầu rỉ. Bất quá rất nhanh, lão lắc đầu, không nghĩ nhiều về việc này, phi thân lướt về tà vũ hần. Thẩm lạc lấy lực của Vân Thùy trận thuê đồng thuần dương kiếm phôi, thị triển ngự kiếm thuật, nhẹ nhàng bay về phía trước, bay được vài dặm, hết thảy chung quanh nhanh chóng biến hóa. So với lúc hắn thị triển ngự kiếm thuật, nhanh đầu chỉ gấp 10 lần, cơ hồ có thể sao được với độn tốc của tù sĩ xuất hiếu kỳ. Ngự kiếm thuật là phương pháp về độn rất cao minh, cần nhân kiếm hợp nhất mới có thể làm được. Bằng không, năm xưa hắn đã sớm dùng thanh tự mẫu kiếm này, cũng không cần đợi đến thuần dương kiếm phôi luyện thành mới bắt đầu tu luyện ngự kiếm thuật. Lấy lực vân thủy trận thì triển ngự kiếm thuật, khó khăn trùng điệp, dù sao, lực pháp trận mặc dù mạnh, nhưng cũng không phải là pháp lực của hắn. Bất quá, lực lượng thần hồn hắn tăng nhiều gấp bội, thị triển các loại thần thông so với trước kia thì thông thuận hơn nhiều. Vậy mà một lần đã thì triển ra. Xích thủ chân nhân, mặc dù cũng thì triển bí thuật, toàn lực phi độn chạy trốn, nhưng so với tốc độ của thẩm lạc thì vẫn kém hơn không ít, khoảng cách giữa hai người nhanh chóng rút ngắn. Mắt thấy chạy trốn không xong, trong mắt của xích thủ chân nhân lén lên hung quang, lập tức dừng. Ngụ hỏa phiến trong tay sáng lên nằm đạo quang mang, trừ màu xích hồng xuất hiện trước đó, còn có bốn màu, kim hoàng, u ám, thuần trắng và huyết hồng bảy cái lồng vũ trên quạt dựng đứng lưu động từng đào quang mang thần thánh toàn bộ hỏa phiến bộc phát ra một cổ uy thế không gì sánh kịp tiểu tử cuồng vọng ăn một quạt của ta đi xích thủ chân nhân huy động ngũ hỏa phiến quạt một phát về kiếm hồng màu đỏ tiếng phượng hót truyền ra một hỏa phượng dài chừng hai ba mươi trượng từ trong quạt lông tuôn trào ra sau lưng kéo theo năm cái linh vũ thật dài phân biệt ra màu xích hồng kim hoàng u ám thuần trắng và huyết hồng và chạm cùng kiếm hồng màu đỏ một tiếng vang thật lớn truyền đến hỏa phượng cùng kiếm hồng đụng vào nhau kiếm hồng lóe lên biến thành xích hồng cự kiếm cùng hỏa phượng to lớn kìm nhau tại nơi đó hai bên đều tỏa ra hào quang ngút trời nhưng không một chút nhượng bộ nhau hư không phụ cận cũng chấn động ù ù theo hỏa phượng giống như vật sống lại lần nữa phát ra một tiếng thành minh vang dội hai cánh mở ra, hóa thành một đoàn quang cầu khổng lồ, mặt ngoài càng dũng động, năm loại vầng sáng khác nhau. Những vầng sáng này đột nhiên co rút, sau đó tỏa ra chung quanh, trong nháy mắt, năm vòng xoáy khổng lồ xích hồng, kim hoàng, u ám, thuần trắng huyết hồng, trống rỗng xuất hiện quanh quang cầu. Quang cầu tản ra linh áp, đột nhiên bạo tăng mấy lần, cơ hồ khiến người hít thở không thông, cuộn cuộn bay vọt về trước. Một tiếng vang thật lớn cự kiếm màu đỏ trong nháy mắt sụp đổ, một lần nữa hóa thành thuần dương kiếm phôi, nhanh dưới chớp xoay một vòng bắn ngược ra sau. Linh quan mặt ngoài của kiếm phôi ảm đạm, hiển nhiên bị hào tổn không ít, mà ba người thẩm lạc, quỷ tướng Bạch Tinh cũng bị đánh bay. Vân Thủy Trận càng bị một kích phá cho vỡ. Khỏe miệng của thẩm lạc chảy ra một vết máu, nhìn về ngụ hỏa phiến trong tay của xích thủ chân nhân, trong lòng cũng kinh ngạc về uy lực của quạt này còn trên hắn dự đoán. Hóa ra, xích thủ chân nhân mấy lần trước, căn bản không có phát huy toàn lực chiếc quạt này. Bên cạnh hắn lơ lửng một tâm trắng màu xanh chính là mặt giáp thuẫn. May mắn, vừa rồi tại thời khắc sống còn, hắn kịp thời tế ra mặt giáp thuẫn, nếu không đã bị thương nặng. Mà quỷ tướng cùng bạch tinh không có pháp khí phòng ngự, ngành sinh tiếp nhận một kích ngũ hỏa phiến. Giờ phút này thương thế rất nặng, khô tàn té ngồi trên mặt đất. Thẩm lạc mặc dù chấn kinh về uy lực của ngũ hỏa phiến, nhưng không có dừng tay, không để ý đến thường thế trên người, hai tay lập tức huy động liên tục. Tam sắc quang mang vàng, kim, trắng hiện ra. Ba kiện pháp khí ngũ nhạc sơn hình ấn, kim quyền bảo và túi càn khôn cùng nhau xuất hiện, đánh về xích thủ chân nhân. Không có vần thủy trận, giờ phút này pháp lực của Thẩm lạc cũng đã tới đáy, chỉ có thể miễn cưỡng thua đồng ba kiện pháp khí này. Xích thủ chân nhân, mặc dù một kích đánh lui ba người thẩm lạc, nhưng pháp lực cũng tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. bắt thấy ba kiện pháp khí mạnh liệt tiến đến, trên mặt của lão hiện ra kinh sợ, hỏa phiến trong tay lần nửa vỗ. Một ngọn lửa năm màu mạnh liệt tuôn ra, so với trước thì mỏng manh hơn nhiều, phong tới ba kiện pháp khí. Ngũ nhạc sơn hình ấn cùng kim nguyên bảo tỏa sáng hào quang, ngăn trở phía trước nhất, cùng ngọn lửa năm màu đụng vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn, kìm nhau tại nơi đó. Thẩm lạc bấm điểm phát quyết vung lên, một đạo cầu vòng màu trắng đột nhiên từ một góc của ngũ nhạc sân hình ấn bắn ra, nhanh như sấm chớp bắn ra vài chục trượng, đánh vào trên ngũ hỏa phiến. Ngũ hỏa phiến kết một tiếng, gần ra một tầng băng tinh màu vàng, mà bàn tay của xích thủ chân nhân cầm quạt lại không có việc gì. Linh quang trên ngũ hỏa phiến đột nhiên biến mất giống như mất đi tất cả linh tính. Xích thủ chân nhân kinh hãi lập tức vận khởi pháp lực, ý đồ thôi động ngụ hỏa phiến, chấn vỡ băng tinh chung quanh. Nhưng cầu vòng màu trắng đột nhiên lùi về sau, một cổ cựu lực đột nhiên bộc phát. Năm ngón tay của xích thủ chân nhân nóng lên, ngụ hỏa phiến tuột tay bắn ra, vèo một tiếng chui vào trong túi càn khôn. Ngụ hỏa phiến của ta, trả lại cây quạt cho ta. Ngũ quan của xích thủ chân nhân vàng vẹo, liều lĩnh đánh tới túi càng khôn. Trong túi càng khôn hiện ra làm ảnh, một thanh phi kiếm màu xanh lam bắn ra như điện chớp, đâm về đầu của xích thủ chân nhân. Xích thủ chân nhân sợ hãi tỉnh lại, trong tay lóe lên xích quang, thêm ra một cây đặn bổng màu đỏ, ngăn cản hướng phi kiếm màu xanh lam. nhưng ngay giờ phút này, hai bên phi kiếm ca một tiếng vàng nhỏ, hai đạo tự kiếm nhỏ bé bắn ra vô cùng nhanh chóng vây quanh cổ của xích thủ chân nhân. Cái cổ của xích thủ Trần Nhân nghiêng một cái, đầu rất xuống, người cũng bịch, ngã xuống đất. thân thể của thẩm lạc căng cứng, liền buông lỏng, bịch một tiếng, cũng đặt mông, ngã ngồi trên mặt đất. Pháp lực của hắn đã gần như triệt để tiêu hao hết, vội vàng lấy ra một viên đan dược khôi phục ăn vào, rồi khoanh chân ngồi, vận công luyện hóa. Theo từng sợi pháp lực trong đan điền tạo ra, sắc mặt của thẩm lạc tái nhợt cũng dần dần khôi phục bình thường. Tình hình chiến đấu của Lục Hóa Minh cùng Kính Hà Long Vương không rõ. Hắn cũng không dám ở chỗ này nghĩ ngơi quá lâu. Pháp lực khôi phục được non nửa liền đứng lên. Hắn thị triển thông linh thuật đưa bạch tinh về Đông Hải trước lại thu quỷ tướng vào trong túi càng khôn sau đó đến bên cạnh thi thể của xích thủ chân nhân. Thẩm lạc phát ra một cổ lam quang phất qua thi thể của xích thủ chân nhân trong lam quang cuốn theo hai vật. Trong đó một là chiếc nhẫn đỏ sậm Chính là pháp khí trữ vật của xích thủ chân nhân. Còn một vật khác là một khối ngọc bài màu xám lớn chân bàn tay. Một mặt vẽ địa đồ, chỉ là địa đồ thưa thớt, nhìn từ hồ là một phần địa đồ hoàn chỉnh nào. Bên trên cũng không có tiêu ký mặt đất, không biết là chỉ nơi đâu. Một mặt kia là viết hai ký hiệu giống chữ mà không phải là chữ, giống hình vẽ mà không phải là hình vẽ. Thẩm lạc cũng không có nhận ra. Vật này tìm được từ bên người của xích thủ chân nhân, hiển nhiên nó phi thường trọng yếu, nhưng lại không thu vào trong pháp khí trữ vật, đúng là có chút kỳ quái. Thẩm Lạc lại lật nhìn Ngọc Bài hai lần, thật sự không có nhìn ra đầu mối, liền thu vào trong lâm lan hoàng, nhận trữ vật cũng thu vào. Làm xong hết thảy, Thẩm Lạc tiện tay lấy ra liệt hỏa phù, hỏa tán thi thể của xích thủ chân nhân, rồi lúc này biết quay người, bay trở về chỗ cũ. Chương 552: Tìm cách cứu viện Đường Hoàng. Không bao lâu, Thẩm Lạc về tới phụ cận của tế đàn. Tạ Vũ Hân nằm gần tế đàn, vết thương giữa ngực và bụng đã khép lại không thể chảy máu, hô hấp cũng đều đều, hiển nhiên đã phục dụng liệu thường nhũ linh đan, chỉ là còn chưa có thức tỉnh. Mà các thiên thành giờ phút này đang thôi động ba cây khoan sắc màu đen, huyện hóa ra từng đạo thiên ảnh màu đen, công kích một cây cột đá quanh tế đàn. Phía bên trên cái khoang sắt rung động ầm ầm, quấn quanh tường đạo lùi điện màu đen. Mỗi một lần đánh tới đều phát ra tiếng rít chói tai. Nhưng sáu cây cột đá này, không biết là vật gì đúc thành, kiên cố không gì sánh được, bị ba cái khoang sắt đâm thủng lộ chỗ giống như tổ ong, nhưng mà không có dấu hiệu đứt gãy hay sụp đổ một chút nào. Thẩm Lạc nhìn thiết cảnh này cũng nhíu mày. Thẩm nào hữu, xích thủ chân nhân kia đâu? nhìn thấy Thẩm Lạc quay về, các thiên thành ngừng tay lên tiếng hỏi. Trước đó, đánh lén chém đứt tay phải của lão chính là xích thủ chân nhân. Các thiên thành phẫn hận lão kia vô cùng. "Đã chết rồi." Thẩm Lạc từ tốn đáp. Các thiên thành nghe, ánh mắt hơi nhiếu, giữ thần sắc lạnh lý từ tán đi không ít. Không biết Lục Đào Hử còn có thể ngăn cản tính Hà Long Vương trong bao lâu. Chúng ta nhanh chóng đánh tan cấm chế nơi này, cứu Đường Hoàng ra thôi thẩm lạc không nói kỹ quá trình đánh giết xích thủ chân nhân con mắt nhìn về phi tế đàn lập tức nói ra trên tế đàn đường hoàng vẫn lâm vào mê mang chưa có tỉnh thế nhưng không có vẻ gì là bị tổn thương khiến cho hắn nhẹ nhàng được rồi à, bất quá lúc phá giỏi công chế cần phải coi chừng ngạn vàng lần đừng có chạm trực tiếp vào màn sáng lục giác luân hồi bàn kia các thiên thanh lên tiếng nói à, vì sao chứ thẩm lạc nhíu mày hỏi Kính Hạ Long Vương sau khi rời đi, cầm chế nơi đây không còn vận chuyển. Ta vừa rồi ôm vạn nhất suy nghĩ thăm dọn một chút cầm chế lục giác luân hồi bàn này. Nhưng mà nó có chút quỷ dị. Mặc kệ là pháp lực hay là pháp khí, chỉ cần tiếp xúc với nó, người thi pháp ngay lập tức sẽ trở nên ngờ ngờ ngát ngát. Giống như trước bị lực cầm chế tác động đến. Phải một hồi mới tỉnh lại được. Thần sắc của các thiên thanh ngừng trọng nói. Thẩm lạc nghe thì nhướng mày. Chuyện này cũng là bình thường thôi dù sao cấm chế lục giác luân hồi bàn này là do kính hà long Vương tự tay bố trí đều cấm chế không thể chạm vào vậy chúng ta phá hư sáu kỳ cột này đi thẩm lạc trầm giọng nói lập tức dừng tay hai đạo bảo quang một xanh một vàng tuột tay bắn ra lại là rìu ngắn màu xanh cùng ngũ nhạc sơn hình ấn trên người hắn pháp khí đồng đảo nhưng lực công kích mạnh nhất vẫn là rìu ngắn màu xanh cùng ngũ nhạc sơn hình ấn này thuận dương kiếm vôi hồng liên nghiệp hỏa có tác dụng với sinh linh và quỷ vật có thể dùng để công thành nhưng còn xa mới bằng hai kiện pháp khí kia hai kiện pháp khí hung hăng đánh vào trên cột đá mà các thiên thành đã công kích phát ra hai tiếng nổ mạnh cột đá chấn động mặt ngoài bị đánh ra hai vết tích sau vài tấc thẩm lạc mặc dù đã sớm biết cột đá kiên cố nhưng chính mắt thấy một màn này vẫn cảm thấy trầm xuống bất quá hắn đã sớm chuẩn bị tâm lý lần nữa thôi động hai bảo Một lần nữa đánh xuống. Các thiên thành cũng thôi động ba cây khoan sắc lôi điện công kích cột đá. Hai người liên thủ hiệu suất lập tức tăng nhanh gấp đôi. Cột đá mặc dù kiên cố cũng không chịu nổi hai người kiên nhẫn công kích. Trải qua nửa khắc đồng hồ anh kích, cây cột bị kích hủy hơn phần nữa sắp ngã xuống. Dừng tay! Một tiếng ngầm giận dữ từ xa truyền đến giống như tiếng sóng. Đồng thời, một đạo động quang xanh đen xuất hiện phía xa chân trời như điện xà tới. Lão già kia đã trở về, nhanh, một kích cuối. Hai mắt của Thẩm Lạc mở to, toàn thân đại phóng lâm quang, hai tay đưa về phía trước. Ngũ nhạc sơn hình ấn đại thịnh hoàng quang, ngưng tụ thành một tòa ngũ chỉ cử phong lớn mấy chục trượng, mang theo thế như vạn cân đánh tiếp cột đá. Mà trên rìu ngắn màu xanh đại phóng lôi quang, nhất là trên lưỡi búa sáng lên lôi điện chói mắt khiến người ta không thể mở mắt nhìn thẳng vào, bổ về phía cột đá bị tổn hại. Các thiên thanh cũng hai tay, nhanh chóng bấm điện phát quyết. Mặt ngoài ba cây khoan sắc màu đen lóe lên hắc quang, vậy mà dung hợp làm một, hóa thành một cây song đầu chùy đen kịp. Một tay của lão bắt lấy song đầu chùy, khẽ quát một tiếng toàn lực nén về cột đá. Âm thanh bén nhọn chói tai bào khởi. Song đầu chùy hóa thành một đạo lùi điện màu đen, bắn tới trước, ròng nháy mắt, đã đến trước cột đá, những nơi nó đi qua, hư không bị bạch ra một đạo bạch ngấn mờ hồ. Trên song đầu trụ chấp động điện quang màu đen, hùng hăng đánh thiết chỗ cột đá tổn hại. Công kích hai người gần như đồng thời đánh vào trên cột đá, phát ra một tiếng nổ vang rung trời. Hư không phụ cận rung động mạnh không thôi, nhấc lên một trận cuồng phong. Cột đá rung rẩy kịch liệt, phát ra một tiếng cọt kẹt khó nghe. Toàn bộ cột đá bị đứt gãy từ chỗ bị tổn hại, nửa khúc trên của cột đá bị đánh bay ra ngoài. Một cây cột đá bị đứt gãy, cầm chế lục giác luân hồi bàn, lập tức sụp đổ một góc, lộ ra một lỗ hổng Thẩm lạc đại hỷ, thân hình bay vào bên trong. Các thiên thành cũng giống như vậy, vọt vào trong tế đàn. Hai tự thật, dám lòng hổng đại sự của cô gia, nạp mạng đi. Đồn quan xanh đen nhanh như điện chớp mắt. Đã bay vụt đến trên không của tế đàn Hiện ra thân ảnh của Kính Hà Long Vương Kính Hà Long Vương Giờ phút này khá là chật vật Quần áo trên người vỡ vụn Nhiều chỗ thụ thương Máu tươi cơ hội nhuộm đỏ gần như phần nửa áo bào Chỉ là khi thế so với trước Cũng không có biến hóa quá lớn Một tay của y dương lên Năm ngón tay trái co lại trảo xuống dưới Hư không ầm ầm Một tiếng vang trầm thấp Một cổ cự lực từ giữa không trung Đè ép xuống Thân thể hai người thẩm lạc trầm xuống, trên lưng như đè ép một tòa núi lớn, động đậy một chút cũng cảm thấy khó khăn, đừng nói là tiến vào trong cấm chế tế đàn. Nhưng giờ phút này, phía sau kính hà Long Vương có một đạo lưu quan màu đen điện xà đến, đâm về ngực của Long Vương. Trong kim quang là một thanh kỳ hình trường kiếm màu vàng, chính là trạm Long Kiếm. Kính hà Long Vương hiện ra vẻ kính nộ, không lo được công kích hai người thẩm lạc, lách mình tránh sang bên cạnh. Nhưng mà ngực vẫn bị mũi kiếm đâm trúng. Long Vương khẽ quát một tiếng, trong nháy mắt, ngay ngực hiện ra một tầng vảy rồng màu vàng, mũi kiếm đâm bên trên phát ra âm thanh chói tai, đốm lửa bắn ra tứ tung. Vảy rồng bị vạch ra một khe ngấn sâu, chỉ có từng tia từng tia máu tươi chảy ra, cũng không có bị tổn thương quá lớn. Lúc kính hạ Long Vương tránh né hai ngón tay lại cắt không bắn về phía thẩm lạc. Áp lực trên đỉnh đầu của hai người thẩm lạc đột nhiên tiêu thất. Hai người vội vàng phong tới trong cấm chế, nhưng cả hai chưa kịp phóng ra hai bước, thì phía sau liền vang lên tiếng xe gió chói tài. Hai đạo hắc quan trống rộng xuất hiện, bên trong là hai đoạn móng tay đen nhánh, vô cùng nhanh chóng đánh về sau lưng của bọn hắn. Toàn thân thẩm lạc như rớt vào trong hầm băng, hai tay không chút nghĩ ngợi vung ra sau. Một đạo thanh quan hiện ra, mặt dắp thuẫn trống rộng xuất hiện phía sau hắn hiểm hiểm chặn lại móng tay màu đen. Một tiếng vang thật lớn vang lên. Mặt giáp thuẫn kịch liệt rung động. Thành quang tản ra càng rung rẩy kịch liệt. Bất quá cũng không có sụp đổ Đằng sau lưng thẩm lạc nóng lên. Một cổ lực lượng bén nhọn không gì sánh được. Xuyên thấu qua tấm trắng. Truyền vào trong cơ thể của thẩm lạc. Trên lưng hắn nóng lên oa một tiếng. Phun ra một ngụm máu tươi. Cả người cùng với thuẫn bị đụng bay về phía trước. Một thiên hét thảm truyền đến từ phía bên cạnh. Các thiên thanh cũng kịp thời tế ra một tấm trắng màu xám, ngăn cản một móng tay màu đen khác. Chỉ tiếc là tấm trắng màu xám chỉ là thượng phẩm pháp khí. Chỉ ngăn một cái chớp mắt liền bị xuyên thủng. Móng tay màu đen lập tức xuyên qua thân thể của lão, đánh ra một cái lỗ máu. Thân thể của các thiên thanh mềm nhũng, vệ oải ngã trên mặt đất. Kết thúc tập 113 của bộ truyện Đại Bộng Chủ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.